Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiệp dư Đình Duy. Ở Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm tiểu thuyết Những kẻ lắm tiền của tác giả Ông Văn Tùng. Máy bay từ từ hạ cánh. Toàn cảnh thủ đô Hà Nội hiện ra dưới ánh nắng vào lúc giữa trưa, trông giống như một bức tranh màu có vẻ đẹp rực rỡ, chói chang. Không khí mát rượi trong lành, gió thổi rất mực hào phóng. Và rồi bức tranh phong cảnh ấy biến đi như một ảo ảnh khi chiếc máy bay khổng lồ hạ xuống đường băng trôi một vệt dài và im mà dừng hẳn lại. Khách lục tục bước xuống thang. Bội hoàn vẫn ngồi yên tận hưởng phút mệt mỏi dễ chịu và đưa mắt nhìn xuống sân. Mấy chiếc ô tô con xinh xắn sang trọng, lấp lóa, đan nhau dưới nắng. Cô không hy vọng có ba mẹ ngồi trong đó đến đón mình. Đó là những ô tô của hãng hàng không hoặc các đoàn ngoại giao, quân sự cấp quốc gia đến đón khách quốc tế. Cuối cùng thì bội hoàn cũng nối theo dòng khách đi qua một khoảng sân khá dài, vai mang ba lô, tay sách những thứ linh kình bước vào khu cửa khẩu để ra khỏi khu vực hải quan. Bội hoàn, bội hoàn, có hai người, một đàn ông một đàn bà đứng sau tấm kính bỗng kêu lên. Ở đây cũng có một vài người nữa vẫy tay đón người thân. Ôi, ba, mẹ! Bộ hoàng gieo lên, đưa giấy nhập cảnh cho người công an đóng dấu rồi nhào ra. Ba mẹ có khỏe không? Chỉ nói được như thế, nước mắt cô đã trào xuống làm nhòa cả cặp kính đổi màu. Ông khiết hùng dũng bước đến nâng ba lô ra khỏi vai con gái. Bà khiết đỡ lấy những thứ lình kình trong tay bộ hoàng và cũng đi qua khỏi cửa hải quan. Ở đây dưới mái tre của một ngôi nhà rộng dài ràng rạc đã có nhiều người ngồi thành từng nhóm hoặc đi lại ô tô con nối đuôi nhau thành hàng trên sân rộng đầy ánh nắng thỉnh thoảng có chiếc xe bò ra bò vào xe của ba đâu bội hoàn hỏi và bỗng hét lên đưa tay vẫy hoài hoài từ trong chiếc Toyota con màu mận chín vừa lăn bánh vào hoài đã bật mở cửa lao ra loang loáng chạy dưới nắng bội hoàn chào hai bác ạ đôi bạn gái rối rít một lúc bội hoàn nhìn qua vai hoài về phía chiếc xe hỏi thầm anh hùng đâu Anh ấy bạn phải dự một buổi họp quan trọng đầu tiên ở bệnh viện. Hoài nhanh trí đáp khi thấy gương mặt đang hồng hào tràn trề niềm hưng phấn của người bạn gái, chợt tái mét thất vọng. Anh ấy gửi lời xin lỗi vội hoàn, rồi đưa tay đỡ lấy vai bạn như đang run rẩy thì thầm: "Cậu hiểu cho, anh ấy vừa mới nhận công tác ở bệnh viện. Xe của ba đây, ông khuyết nói chỉ vào một chiếc Crestida màu trắng. Chúng ta cũng lên đây cả thể. Những kia, sao con tái người đi thế?" Bội Hoàng nói với một nụ cười miễn cưỡng nhạt nhạt. Không, con vẫn bình thường thôi ạ. Nhưng ô tô của viện đi đón, con phải lên xe của họ. Ồ con, ông Khiết xua tay lắc đầu, cây Cresida của ba rộng và thoáng hơn nhiều chứ. Mà hình như con không được khỏe. Bà Khiết nói thêm, khăn tay đây, lau mặt đi. Bội Hoàng làm theo để che những giọt nước mắt đang trào xuống. Chào ơi, anh Hùng tệ thật, mình không ngờ nó yêu anh ấy đến thế. Hoài nghĩ thầm, Dẫn cô gái về phía cái Grechida sáng troang mới tinh, choáng lộn, vừa mới bật cửa và người lái xe trẻ tuổi đang bước ra nói chuyện với hai ông bà Khiết. Nhưng bồi hoàn đã đứng sững lại kêu lên. Ô hay, sao cậu đưa mình vào xe này? Mình là cán bộ của viện, viện đem xe và cửa cậu đi đón kia mà. Nhưng mà mẹ cậu đi đón... Hoài thì thầm. Không được, ba mẹ mình đi đón là với tình cảm gia đình, tốt thôi, nhưng việc đi đón là việc của cơ quan, mình không thể để xe của viện về không được. Đúng thế. Hoài nghĩ nhanh và thầm cảm phục cách cư xử minh mạch khúc chết của người con gái ấy và chính vì nhiều đức tính tốt như thế mà Hoài muốn tác thành cho anh mình. Tự dưng Hoài thấy xấu hổ vì cách suy nghĩ thô thiển hẹp hòi của mình. Cậu vào xe của hai bác cũng chẳng sao. Hoài nói và dẫn Bội Hoàn về phía chiếc Cresida đã mở cửa. Hai ông bà bước vào với tay gọi hai cháu vào cả đi. Thưa ba mẹ, Bội Hoàn nói gương mặt xinh đẹp đã hồng hào trở nên linh hoạt sắc sảo con phải đi xe của cơ quan thì mới đúng lệ. Ông khít đỡ người ra một thoáng, phá lên cười, ba khít thì cau mặt lại. Vẽ, ngồi xe với ba mẹ có phải hơn không? Cứ bảo anh lái xe đánh xe về thì đã sao? Bấy nhiêu lời như thế giúp cho bội hoàn quyết định. Cô bứt ra, kéo tay hoài. Không, con phải ngồi xe của cơ quan đi đón. Rồi chạy nhanh về phía chiếc Toyota màu nâu đỏ. Ba mẹ cùng về một thể. Chỉ mấy phút sau, chiếc Toyota đi trước cùng với chiếc Crescida nối đuôi nhau, bon chen, lướt ra khỏi khu vực nội bài, hướng về Hà Nội, loàng loáng dưới ánh nắng trưa, gió thốc vào mắt rượi. Anh hùng khinh thường tới quá, bởi hoan lầm bầm, giọng bùi ngùi, đưa hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào khoảng không gian trước mặt, nuốt kha nước bọt, như cố nén sự thồn thức đang trào lên, rồi bỗng nhiên đưa tay bỏ kính xuống, khóc nức nở. Hoài ngắm gương mặt xinh đẹp trẻ trung của Bội Hoàn, cảm động trước một mối tình trong sáng của bạn, nước mặt cũng ướng ra. Lỗi này là ở anh Hùng. Người đâu mà lạ, để mất một người con gái có tâm hồn như thế này thì tiếc quá. Hoài đưa khăn tay lau mặt bạn, khe khẽ nói, mình xin cậu. Từ nay mình không đến nhà cậu nữa đâu. Bội Hoàn nói giọng nghẹn lại, anh Hùng khinh thường mình quá. Hai chiếc ô tô dừng lại ở công viện Khoa học, Lẽ thường, thế là xong việc đón đưa, có thể Hoài và Bội Hoàn sang chiếc Resida để về nhà ông bà Khiết, nếu ông bà và Bội Hoàn muốn thế, hoặc Hoài trở về nhà bằng chiếc cúp của mình. Nhưng lúc này bỗng trở nên khó xử, và đôi bạn kéo nhau vào vườn hoa sau khi đã mời ông bà Khiết xuống xe, đến ngồi nghỉ và giải khát trong căng tin của viện. Mình xin lỗi cậu. Hoài nói, vì sự thật là anh hùng rất bận, buổi họp đầu tiên ở bệnh viện. Hoài nói và cảm thấy không mấy thiết phục cậu không thật lòng. Bội Hoan nuốt khan nước bọt, mắt rưng rưng. Mình yêu quý gia đình cậu, kính trọng hai bác, còn với Hùng thì mình đã có cảm tình từ hồi anh ấy đang học năm thứ năm. Anh ấy giản dị, mạnh mẽ và không hiểu sao, mình cảm thấy anh ấy khác lạ với những chàng trai mà mình vẫn thường gặp ở viện. Hoàn toàn chỉ có thế, gia đình cậu thật là một gia đình có thể gửi gắm đời mình được. Ôi trời, Bội Hoan, cảm ơn cậu. Nhưng nếu thế cậu cứ đi lại với gia đình mình như trước và mình tin chắc anh Hùng sẽ yêu quý cậu. Và sự thực thì anh ấy đã tỏ thái độ gì đâu, chẳng qua anh của mình mới bước vào đời mới hai mươi lăm tuổi, mà lại sinh ra trong một gia đình phong kiến nữa. Và lại, mình nghĩ rằng nếu anh ấy có cảm tình ngay với cậu, săn đón cậu như những chàng trai tớ vẫn thường gặp, thì chính mình sẽ không quý trọng gì đâu. Bấy nhiêu lời chân thực của Hoài khiến bội hoàn trở lại điểm tĩnh. Hôm anh ấy tiễn mình về nhà, mình cảm giác rằng anh ấy rất khó chịu, không biết tại sao. Mình cũng cảm thấy như vậy. Hoài tán thành, đẩy bàn tay lên tay bạn, Nhưng nếu chỉ có thế thì đơn giản quá. Mình tin chắc anh trai của mình biết chọn người yêu lắm. Mà cậu thì rất xứng đáng. Cảm ơn cậu. Bội hoàn nói. dúi vào tay Hoài một cái hộp các tông vuông vùng khá lớn xinh xắn. Mình gửi biếu hai bác và anh hùng. Câu chuyện đến đó thì họ chia tay. Bội hoàn lên chiếc Cresida cùng bố mẹ. Và Hoài lấy xe cúp trở về nhà. Hình như chuyến đi của con không được thuận lợi. Bà khít âu yếm nhìn cô con gái yêu và hỏi nhỏ. Không ạ. Bội hoàn đáp không mấy vui vẻ. Bình thường thôi ạ. Sao mày thấy còn có vẻ buồn hay là mua phải những thứ không kiếm được gì? Tự nhiên bội hoàn thấy khó chịu. Còn có mua bán gì đâu. Mày thấy đấy chỉ cái ba lô và mấy thứ sách tay kia thôi. Ờ, thế thì may. Vừa rồi anh Thắng mua những gì về lỗ mất những mười tờ. Còn cái nhà cô Hồng Phấn thì đâu những... Thôi mình ơi. Ông khít kêu lên cố gây một không khí vui vẻ. Còn nó đang mệt, sao lại nói chuyện ấy ở đây nhỉ? Nó đi công tác chứ có phải buôn bán gì cho mang tiếng. Rồi ông cười vang lên, Bây giờ thì hàng hóa trong nước mình lại rẻ hơn chính nước họ sản xuất cơ đấy. Mấy lời nói của ông là để cho người lái xe. Anh ta tùm tìm cười. ai vâng, đúng thế. Cô ở chợ rẻ hơn ở rừng. Về đến nhà bội hoàn nói. Con mệt lắm, cho con ngủ thôi. Rồi đi vào phòng riêng của mình. Con không ăn uống gì cả sao? Ba mẹ nói, nhưng Bội Hoàn đã đóng chặt cửa, khóa trái lại, lăn xuống giường, lịm đi trong một giấc ngủ mỏi mệt và buồn bã não nề. Mãi đến chiều Bội Hoàn mới tỉnh vì tiếng gõ cửa. Cô ra mở, bà giúp việc nói: "Ông bà bảo lên mời cô xuống phòng khách." "Có việc gì vậy?" Bội Hoàn hỏi. "Nhiều vị đến chúc mừng cô đi công tác về," bà giúp việc đáp. "Tôi thôi," bà bảo, "Tôi đang mệt lắm nhé." Nói xong cô đóng cửa lại, ngồi xuống đi văng nhìn ra khoảng trời chiều hồng hồng bên ngoài cửa sổ. Ở dưới nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Bội hoàn hình dung ra trước sân có mấy chiếc ô tô Mercedes, Toyota hoặc Dream. Những ông bà bệ vệ bắt tay nhau cười cợt vẻ mặt đầy mãn nguyện và mấy cậu con trai cùng lứa tuổi với bội hoàn cũng có vẻ mặt như thế đi theo. Cô biết tận ruột gan họ muốn gì. Thật là kỳ lạ ngôi biệt thự này tuyệt đẹp Vườn hoa cây cảnh non bộ như cảnh bồng lai, bố mẹ có địa vị, giàu sang, khách khứa lui tới, cuộc vui đầy tháng, trận cười suốt đêm, mà lúc nào cũng như vắng vẻ, lặng ngắt, rời rạc, một không khí giả dối, lạnh nhạt bao trùm khắp nơi. Ngay cả khi chủ khách vồ vập nhau, bắt tay thật chặt, cười rất vang, cả trên những khuôn mặt đỏ rực vì men rượu cả trong những lời chúc tụng hào phóng nhất vì vậy bội hoàn thấy mình xa lạ khi trở về nhà chỉ muốn vào phòng riêng đóng kín cửa mà nằm một mình nhất là trong giờ phút này sau những ngày đi xa mỏi mệt và lòng cô đang trống trải cô đơn người cô mong thì vắng bóng kề dưới kia thì hồn nào sao xác và cũng chỉ có thế thôi rồi bội hoàn lại chìm vào trong giấc ngủ chán trường cho đến khi có tiếng gõ cửa bà mẹ bước vào ăn mặc trang điểm lộng lẫy con đã thấy đỡ mệt chưa Trong điều bộ và thái độ bội hoàn biết mẹ mình có ý muốn gì đấy, liền nói ngay. Mẹ khẽ khẽ thôi, con buồn nôn lắm. Mẹ bật đèn cho đỡ tối nhé. Không, không ạ, con đang tróng váng mà. Các bác đang mong con xuống, bà khiết để bàn tay, có những chiếc móng dài sơn đỏ và thơm lên trán con gái. Nghe nói con đi Úc về, hai bác doãn ở tổng cục lâm nghiệp và bác Khánh ở viện nghiên cứu rừng đến thăm, và cả cậu Phách cũng đến, trông nữa con có thể xuống được không? Con xin phép mẹ, bội Hoan nói nằm quay mặt vào vách, mẹ nói với họ là con đang ốm, rất cần yên tĩnh. Mẹ cứ xuống tiếp họ đi, bà bảo bà khả lên đây cho con, mẹ không cần bật đèn đâu. Con uống gì nhá, bà khét giọng chán ngán. Thôi ạ, mẹ cho con nghỉ yên. À, bác Hải ở tổng cục địa chất cũng có đến vừa mới về xong. Bác Khánh muốn mời ba, và con vào thăm rừng Đắk Lắk. Bao giờ thì con có thể đi được. Ôi, đi rừng thì con thích lắm. Bộ Hoàng quay mặt về phía mẹ, nhưng con còn ốm thế này. Bà khuyết lại đầy tay lên trán con gái. ba con vừa mới đóng một cục phần lớn cùng với các ông ở cơ quan mua một lô đất những mấy chục hecta ở sầm sơn kia đấy. Còn à, mấy mảnh ở cửa lò thì à, tính đến nay lại lên những gấp bốn. Dạo ấy mình đầu tư vốn thêm thì có phải hai biết bao nhiêu. Mẹ bật máy điều hòa lên nhá. Sao nóng thế này mà con chịu được nhỉ? Nếu con có vốn thì ba sẽ chia phần cho con đầu tư vào đám rừng ở Đắk Lắc. Đầu tư vào rừng còn lãi hơn nứt nhiều đấy con ạ. Vâng, rừng thì còn nói gì nữa? Thế bao giờ con có thể cùng với ba con đi vào cùng với bác ấy và cậu Phách? Chuyến này mẹ cũng đi đấy. Nghe nói sẽ có cuộc săn thú lớn. Món ấy cũng hấp dẫn lắm. Các bác cũng đang rủ ba mẹ đầu tư một bài cổ phần. Người Mỹ người Pháp đang nhìn vào đấy cả. Ôi chào ôi. Bội hoàn kêu lên, quay mặt vào phía trong Con này buồn nôn. Mẹ xuống với khách đi. Hôm sau khỏe con sẽ bàn với mẹ cùng đi vào Đắk Lắk. À, phải rồi. Bà Khiet nói. Vừa lúc bà Khà giúp việc bước vào. Bác ở đây, xem cháu cần gì nhá. Bà đi ra khỏi cửa, dáng vội vã. Cô có cần gì không? Bà Khà hỏi. Bác bật đèn lên cho cháu. Bội hoàn nói. Và cho cháu xin ít nước uống. Tắt máy điều hòa nhiệt độ đi. Mở quà cho cháu. Thế thôi. Xong bác để cháu yên tĩnh. Bao giờ cần cháu sẽ ấn chuông điện. À, dưới phòng khách còn ai nữa không? À, họ về gần hết rồi. Chỉ còn ông Khánh và cậu con trai nữa thôi. Bà khả bưng nước lên cho Bội Hoàn. Cảm ơn bác. Bác cho cháu nằm nghỉ một mình nhé. Bà giúp việc đi rồi. Bội Hoàn đóng cửa cài cẩn thận. Trong nữa, có thể bà sẽ lên gọi đấy. Sự thực thì Bội Hoàn không ốm đau gì cả. Cứ ở dưới phòng khách đông người là cô thấy ngại xuống dưới nhà quá. Toàn những con người đến để ban bạc làm ăn tính toán với những vụ đầu tư mà chỉ nghe đã thấy ớn lạnh cả xương sống. Cốt trời mới hiểu họ căn cứ vào luật lệ nào mà làm việc gì cũng được dễ dàng thoải mái như không. Cũng chỉ cốt trời mới lần ra đầu mối những vụ làm ăn như thế. Đầu đầu cũng thấy nói chống tiêu cực mà cứ như ở đây thì người ta có thể chia nhau cả đất đai, núi rừng, biển cả. Bồi hoàn nhớ mùa hè năm ngoái, cái nhà ông Khánh. Có cậu phách quý tử nặng nạc mời gia đình cô vào đắk lắc không biết họ có quyền lực gì mà sai cả một đội săn dồn thú lại cho cơm ở hà nội vào đứng trên cao mà nhầm bắn chỉ riêng cái cậu phách kia đã bắn chết hai con thú quý còn chim chóc khi vượn thì bắn ta hồ bắn như một trò chơi chuyện ấy ở mỹ trên báo chí một thời gian rồi đâu lại vào đấy hôm nọ họ lại rủ nhau vào cậu cả phách cũng đi chắc cậu cả muốn có buổi hoàn mà cặp bồ Thời nào cũng có những công tử như thế Nhiều lần cậu đến Nhiều lần bố cậu dẫn theo Nhưng chưa bao giờ bội hoàn trò chuyện với họ Kể từ cuộc đi săn khủng khiếp mùa hè năm ngoái Ở dưới gác có tiếng mở Đóng các cửa Và tiếng động cơ các loại xe Trong nữa ba mẹ sẽ lên đây hoan nghĩ thầm Và bỗng một ý nghĩ lóe lên trong cô Gia đình bảo chân thật là giản dị ấm cúng Thật sự là một tổ ấm Rồi cô lại tự trách mình Giận dỗi hùng những chuyện không đâu Anh ấy có thể rất bận thì đã sao? Bội hoàn thấy như bị một nỗi thôi thúc mạnh mẽ. Cô vội vàng chuẩn bị mọi thứ, khóa cửa lại, đi theo cầu thang phía sau, xuống nhà bếp, bà bác Hà mở cổng đóng hộ. Nói với ba mẹ là cô có việc phải đi ngay, rồi dắt xe khúc ra đường, nổ máy, lướt đi. Đêm buông xuống đạn lầu. Trong khi đó thì ở nhà ông Bảo chân Hoài đang dấm dứt trách hùng. Anh thật là tệ khi ở sân bay, nó chỉ thấy một mình em ra đón. Mặt nó thất vọng đến tái ngắt như người phải cảm Thật đáng thương Hóa ra nó yêu anh đến thế Em cũng không ngờ Mày chỉ là cái phịa Hùng nói to Cố tỏ ra là cứng rắn để chữa lỗi mình Kỳ tình anh biết đó là thực Ta bận thì đi làm sao được Anh không bận Hoài hết lên nước mắt lưng trồng Chẳng qua là Tim anh là tim đá Anh đã quen sống với dân đào đãi ở cái đất Chó đá gán sòi mà khô quắt lại chứ bội hoàn là đứa rất đứng đắn có tình cảm chân thành và hoàn toàn đáng tin cậy đấy mày chỉ được cái khen nó là giỏi Hùng vẫn ương ngạnh một cách vô lý nó này rất xinh đẹp, khỏe mạnh ở viện không thiếu gì những giáo sư tiến sĩ trẻ đẹp tài hoa tự nguyện đến trồng cây si trước cửa nhà nó lại không thiếu những con ông to bà lớn, đồ thứ bằng cấp đồ mọi cương vị, xin chết với nó đấy ờ thế thì việc gì đến tao hả Cứ lựa chọn thoải mái đi. Còn tao, tao đâu còn nhiều công việc phải làm. Mày hiểu chưa? Hùng hoa tay đền. Yêu. Rồi lấy nhau. Rồi thì giận dỗi. Rồi thì đổ thứ trói buộc nhau. Rồi thì có con. Thế là thành ông già. Thế là xong. Không đâu nha. Tao thì còn lâu. Đúng là dân đào đãi có khác. Không có trái tim. Chỉ tính với toán. Hùng sắp bước đi. Nghe thấy thế. Quay lại. Phán lên cười. Hơ hơ hơ. Chào, trái tim, mày nói cứ như là người biết tiểu thuyết không bằng. Trái tim thì bất kỳ con vật nào cũng có, nghe rõ chưa? Từ con lươn, con ếch, cho đến con gà, con lợn, con người đều có cả. Tao cũng có một trái tim hồng hẳn nói nhưng tình yêu thì còn lâu nhá. Hoài há miệng ra bị ngạc nhiên, hùng phẩy tay. Thế đấy, còn lâu em ạ. Tình yêu, cái mà người ta gọi hai chữ, tình yêu là lạm dụng đấy gặp nhau, bằng lòng nhau rồi lấy nhau, nói dăm ba câu mỹ miều, viết ba bốn câu thơ mùi mẫn tặng nhau, thậm chí vãi cả nước mắt ra, thế là yêu không, tình yêu là thứ hiếm, không phải ai cũng có Hùng đi loan quang trong phòng, giọng hùng hồn như giảng bài Mày đừng tưởng như cậu công tử ngồi trong Toyota ăn mặc sang trọng, kính mát, rìa con kiến, cổ tất cà vạt bụng như thùng tô nô và các cô môi son má phấn Lông mi cắm ở viền mắt đen nhánh, xì xô tiếng Anh, khoác tay nhau hết khách sạn này đến khách sạn khác, tiêu một ngày vài ba triệu, mấy ông to mình mình em em. Này Vũng Tàu, mai đồ sơn kia, là có tình yêu đấy hả? Chỉ đánh loáng là họ bỏ nhau như thay áo, còn cái dân lạc lâm, dân đảo đại. Hùng chợt nhớ đến Côn Liên, khi khó khăn, những kẻ nghèo hèn là không có tình yêu đấy hẳn, Nhầm, nhầm to Tình yêu là thứ trời ban tinh khiết Là nỗi bất hạnh khủng khiếp Trời bắt buộc Cho ai và vào lúc nào mới có Hiểu chưa Tao chưa yêu, thế thôi Bao giờ tao yêu thì không phải ai bảo Và cũng không ai ngăn cản nổi Ngoài cái chết Mày có hiểu thì hiểu Nếu không tao làm việc tao Còn cái bộ hoàn có yêu tao hay không Tao chưa tin đâu đấy à, Nó xinh đẹp, nó giàu có, nó nhiều đức tính ta đồng ý, nhưng khi cần lấy vợ, thì lấy, còn yêu, hừ, tao thấy nó như mày thôi, nghĩa là như hòn ngói, cái bật lửa, hoặc con chim xinh đẹp, hiểu chưa? Hùng nói xong đi về phía buồng sách. Chào ơi, hoài ngạc nhiên và chợt nhớ có lần bội hoà nói. Nhà cậu toàn những người có cá tính lạ lùng, và vì thế mà thật hấp dẫn. Nhưng Hùng đã quay lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng thân tình. Đúng là tao không đi đón nó là không tốt, thậm chí là thiếu văn hóa nữa. Nhưng quả thật là tao không thể làm khác được. Biết nói với nó những câu gì? Nếu nói ra chỉ toàn là giả dối, mà nói giả cười giả khen giả, thì tao trở nên vô duyên quá. Và như thế là bội hoàn sẽ khinh tao ngay. Có chút gì gọi là tình cảm đối với tao sẽ bay mất ngay. Nếu nó có một trái tim biết yêu như mày vẫn ca ngợi. Rồi hung trở lại chỗ cũ, nói tiếp. Tao thấy ở trong ngôi nhà ông bà gì bố mẹ nó nhỉ? Ông bà Khiết, à phải rồi, ông bà Khiết, trong ngôi nhà ấy không thể có tình yêu được. Họ có thể sống giàu có, tùy trung được nhiều bổng lộc, trăm nghìn người mơ ước, thậm chí là hạnh phúc nữa. Nhưng tình yêu thì không. Họ không đủ tư cách phẩm giá để có được cái gọi là tình yêu. Người ta có thể có tài làm chính trị, có tài làm kinh tế, quyền cao chức trọng, tiền của như nước, nhưng không có đủ tư cách phẩm giá để có tình yêu. Cũng như cây đa có thể có nhiều gỗ, Cành lá xung xuê, bóng mát tre cả một vùng, nhưng không có hương thơm của hoa nhài. Con gà, con lợn, có thể nhiều thịt, nhưng không thể có tiếng hót của sơn ca, hiểu chưa? Đúng không ấm? Đấy, theo tao. Để nghêu là như thế. Ôi, Hoài bỗng đưa hai tay vỗ vào má mình. Thôi thôi thôi thôi, xin vái anh cái chết lý của cái dân đào đãi thôi. Hùng phá lên cười và đi vào buồng sách. Ông bà Bảo Trân đang ngồi bên bờ nước lắng nghe hai đứa con đang tranh luận về chuyện tình yêu, thỉnh thoảng lại đưa mắt cho nhau cùng mỉm cười thú vị. Vừa lúc Hùng bước vào, ông Bảo Trân chỉ vào tập bàn thảo. Sáng mai, con đưa đi photocopy cho ba để ba gửi đến nhà xuất bản. Anh Huy Quang vừa điện thoại cho ba. Vâng ạ. Hùng cầm tập bàn thảo dày được đánh máy đẹp nâng nâng trong tay. Vâng, sáng mai, ba sẽ có để đem cho nhà xuất bản. Còn mọi câu in ấn tiền nông con lo. Còn công việc của con ra sao? Ông Bảo Trân hỏi. Tuần sau con chính thức làm việc ở bệnh viện và cũng chính thức giúp chú Tấn ở công ty. Chú ấy đã xây xong một phòng khám bệnh tuyệt hảo. Còn có giúp việc cho con nữa không? À có đủ. Chú ấy sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Một chị y sĩ phụ trách chính. Còn con chỉ là cố vấn và danh hiệu thôi. Những trường hợp khó khăn và quyền hạn chuyên môn ngoài khả năng của chị ấy con mới phải làm. Hoặc chuyển đi các tuyến khác. Thì em đã bảo mà bà bảo chân hào hứng, chuối bề ngoài khiến người ta cho là tiếu táo bổ bã, nhưng thực ra là chuối rất khoáng đạt mà tinh tế chu đáo nước cờ đấy, con ấy, rồi sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích từ chuối. Nói xong, bà đi xuống bếp, theo thói quen và ban đêm khi bố con trò chuyện, bà cố kiếm một thứ gì ăn nhẹ hoặc giải khát vui vui. Ông bảo chân đập khẽ vào tay, lên tập bàn thảo dày, nói nho nhỏ, nhỏ. Còn cố gắng làm nhanh mọi việc cho cuốn sách này ra đời. Trong công trình này có bao nhiêu tâm huyết của mẹ con? Vâng ạ. Hùng cũng đáp nhỏ nhỏ cảm động. Bây giờ thì chuyện đấy không còn khó khăn nữa. Con sẽ đi gặp các cơ quan ấn loát và phát hành. Này, bà nói chuyện khác nha. ông bà chân bỗ vào vai Hùng. Vừa rồi, bà mẹ có nghe các con tranh cãi về tình yêu, hạnh phúc gì đấy? Nói chung là ba tán thành với con. Vấn đề này hay lắm. Mà làm đau đầu con người lắm. Nhưng riêng về chuyện bội hoàn Thì ba thấy đó là một cô gái Có thể tin cậy được Bởi vì con đang thiếu thực tế lắm Chớ lẫn lộn tình yêu thuần túy bản năng Sách vở Với thứ tình yêu khuôn phép Bởi vì cái tình yêu khuôn phép này Còn bao hàm cả sự chịu đựng lẫn nhau Thuyết phục lẫn nhau Và phải chịu trách nhiệm nghiệt ngã với xã hội Hiện nay và thế hệ sau nữa Phải hy sinh Không có một thứ tình yêu trung trung Hoang sơ đâu Mà oái hoam thay Văn học nghệ thuật và thẩm mỹ học nói chung lại ca ngợi cái thứ tình yêu vong mệnh như thế. Lại cũng chính cái thứ tình yêu ấy mới đủ sức nâng bổng tâm hồn con người. Đó là nghịch lý có tính quy luật. Con đừng nhầm lẫn hai phạm chủ ấy rất có hại cho cuộc sống gia đình. Chính gia đình mới đủ sức uốn nắn tình yêu đích thực được. Về bội hoàn, con đừng bỏ một hoàn cảnh hết sức thuận lợi này. Nhiều anh chàng đã phải ân hận vì cảm nhận thiếu thực tiễn như con vừa rồi. Bội hoàn là cô gái tốt lành, rất là người vợ người mẹ tốt. Đó là chính điều chúng ta cần. Còn tình yêu thì chính các con nuôi dưỡng nó, như nuôi dưỡng ngọn lửa, nuôi dưỡng linh hồn. Trọc nữa, con sang bảo anh khôi, ba có việc cần phải bàn với anh em. Bà bảo chân mang bánh ngọt và đồ giải khát lên, vừa lúc hoài bưng chiếc hộp các tông quà của bội hoàn tặng vào, Một trái rượu Napoleon, bộ cốc pha lê ý, một đồng hồ đeo tay, cặp kính dâm và vài ai cũng có quà. Rõ ràng, bội hoàn rất có ý thức về món tặng phà bấy. Cô gái này tinh tế lắm, bà bảo chân nói để mọi thứ lên mặt tủ, rồi cả nhà cùng ăn bánh, uống nước. Mãe đến lúc cả nhà sắp đi ngủ, khôi mết sang. Ông bảo chân đưa chàng rể vào cái buồng con của mình và hỏi. Báo cáo khoa học của anh được đánh giá thế nào? Thưa bà, có nhiều ý kiến phản bác lắm. Khôi thận trọng đáp. Nhưng tiến sĩ giáo sư Nguyễn Quyên thì là đánh giá cao, kết quả chưa ngã ngũ. Hôm sau anh cho tôi xem bản thảo nha. Thưa bà vâng. Còn chuyện gia đình thì sao? Không thấy chị ấy sang, còn thằng nhím nữa. Nhà con đi làm vừa mới về xong. Khôi đáp. Bảo Trân cố nhìn vào gương mặt anh để tìm một nét vui buồn nhưng chỉ thấy vẻ đăm chiêu của một con người sớm mang kính cận thị lại suốt ngày đọc sách cháu đang chơi với mẹ cháu. bà có nghe nói chưa ấy viết đơn ly gì bắt đăng ký đơn đâu. thưa bà. khối móc túi lít tờ giấy khổ rộng nhưng đầy những dòng chữ linh tinh đêm nọ. thưa bà, nhà con bà ký vào tờ đơn để trên bàn nhưng con tìm mãi mà không hiểu nó rơi vào đâu hoặc quạt gió bay mất. chỉ thấy tờ này. ông bảo chân mở ra đọc và giật mình sững sốt. bột trứng hai chục, mì chính một chục, thịt quay mười sáu đồng. trên dây thế này ông bật lên một tiếng kêu tức giận. Anh đùa bỡn tôi đê. Ở thưa ba không. Côi hốt hoảng phân trần. Quả thật là thưa ba. Chỉ có thế. Nhà con bảo ký vào tờ đơn mà con tìm mãi không thấy. Hay là nhà con để nhầm tờ giấy ghi những thứ ấy? Thế mấy hôm này nó có nói gì thêm nữa không? Thưa ba không. Vợ chồng vẫn không có chuyện gì to tiếng nữa chứ. À, Không à? Bà lại nhà con đi làm về thì học ngoại ngữ và dạy cháu. Hahaha. <cười> bỗng nhiên ông bảo chân phá lên cười đập cả hai bàn tay vào đầu gối một ý nghĩ hài hước chợt lóe lên trong đầu ông đăm đăm nhìn chàng rể tiếp tục cười vang lên thoải mái khiến khôi phải ngạc nhiên thôi anh về đi về đi và ông nói thêm khi chàng rể vội vã rút lui với vẻ ngơ ngác lúng túng mai bảo cái ngọc ánh sang ba bảo điều này còn công trình khoa học thì phải làm hết mình Và nhớ mang bản thảo sang đây cho ba xem. Khôi đi vội, ông bảo chân lại tiếp tục cười và nói như một lời mắng yêu. Hà hà hà hà, đồ trẻ con! Và cái thằng kia đúng là một con mọt sách, không biết chút gì về tâm lý bình thường của con người xung quanh nữa. Đêm ấy, ông ngủ một giấc ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong giấc mơ già. Này mây ngạc, Sáng ông dậy sớm nói với bà Hôm nay tôi phải dự một buổi hội thảo về dịch thuật của viện Đông Nam Á. Minh bảo con đi photo bản thảo để chiều tôi đưa đến nhà xuất bản. Em đang kiểm tra lần cuối đây. Bà nói gần như suốt đêm bà đã thức sửa chữa lại những chỗ nhầm lẫn hoặc đánh máy không chính xác. Mình cứ yên tâm, còn độ trục trang nữa sẽ xong ngay thôi. Bản thảo đẹp lắm. Cảm ơn mình. Ông nói và bước vào buồng sách chuẩn bị tài liệu. Khi ông đi rồi, bà lại cúi xuống chấm chấm đầu bút bi vào những trang giấy cuối cùng. Này Hùng, con em xuống chỗ đường phô tô ngay cho mẹ, rồi đi làm cũng không muộn. Khổ, bao nhiêu năm cặm cụi, bây giờ mới nhìn thấy thành quả đây. Con đem về trống trống cho mẹ nha. Hùng cầm bàn thảo, vừa mới mở cửa thì có tiếng hỏi vui vẻ của một người đàn bà ở ngoài hành lang. Mẹ có nhà không cháu? Có đẹp mời bác vào. Ai nhỉ? Giọng nói quen quen. Bà Bảo Trân bước ra, kêu lên mừng rỡ. Kìa, chị! Chị Minh, mời chị vào đây. Bà Minh tay sách túi và nón, giống như một cán bộ phụ nữ, về mặt phúc hậu, đẹp và thông minh, giọng hồ hởi Chị Bảo Trân, chị vẫn nhớ tôi đấy hả? À, vâng, vẫn nhớ chưa ạ? Bà Bảo Trân lễ phép đáp, ít khi gặp chị, nhưng quên sao được? Chị nghỉ ở nhà xuất bản rồi phải không? Tôi nghỉ từ năm ngoái anh Bảo Trân đi đâu? Nhà em vừa mới đi họp xong bà Bảo Trân đáp, pha trà, lấy bánh kẹo. Hồi chị ở nhà xuất bản thỉnh thoảng em vẫn đến lấy sách chị giúp tận tình lắm. Ôi, chị vẫn không thay đổi gì vẫn đẫy đà và đẹp như trước. Anh ấy vẫn khỏe chứ. Nhà mình vẫn khỏe, các cháu cũng đã đi làm thằng cháu lúc nãy là thứ mấy đấy. Nó là thằng đầu đấy. Bà Bảo Trân bưng nước cho bạn. Em có một trai một gái Công việc ổn định rồi. Mừng chị, bà Minh cười. Mình nghỉ ở nhà xuất bản nhưng vẫn nhớ sách vở lắm, nghe nói anh Bảo Trân có một bản thảo khá lắm. Ai nói mà chị biết? Bà Bảo Trân đáp mừng rỡ và đoán biết mục đích của bà Phó giám đốc đến gặp mình. Anh Huy Quang, bà Minh vẫn giọng chân thực, dạo này mình lại muốn làm sách, làm sách cho vui và chẳng lẽ còn sức khỏe nhiều thời gian mà lại không làm gì. Và lại mình lại thấy thích thú Khi in được một cuốn sách cho bạn đọc Chứ đời sống khá dư dật Không phải thuần túy làm kinh tế đâu Đúng thế Nhưng nếu lỗ thì chết Lỗ thì không Nhưng nếu sách tồi thì vất vả Mất cả niềm vui Chỉ tính làm sách là để cả một niềm vui Mà sách ế Thì buồn chết Thế thì sách của nhà em Khó ăn khách lắm Bà Bảo Trân nói Bây giờ có khác rồi Bà Minh thật thà, khách không ham những loại rẻ tiền dễ dãi, bạo lực, tình dục nữa đâu. Người ta cần loại đứng đắn, sâu sắc và bổ ích cơ. Và lại, tên tuổi của anh cũng bảo đảm cho sự đáng được tín nhiệm của độc giả. Thế ý chị muốn làm cuốn sách của nhà em? Ừ, cho mình, nếu anh chị thấy không có điều gì băn khoăn. Dạo nọ có anh Trần Quý đến xem bàn thảo, nhưng cháu Hùng muốn đứng ra làm. Mình cũng có nghe chuyện đấy, nhưng nếu không trở ngại gì, bạn cứ để tôi làm. Mọi quyền lợi anh chị không phải lo. Vừa lúc ấy thì Hùng về, tay cầm tập bàn thảo dày. Này Hùng, bà Bảo Trân nói, bác Minh trước vụ trách nhà xuất bản, bây giờ bác ý nghĩ muốn làm cuốn sách của ba, con thấy thế nào? Cũng được thưa à. cháu phải đứng ra làm, cũng là bất đắc dĩ thưa ạ. Phải rồi, Phải rồi, bà Minh nói như với con cái của mình, cháu chưa có kinh nghiệm, đã vất vả mà hiệu quả không cao, để sức lực hoạt động việc khác. Vâng thưa bác, Hùng vui vẻ, nếu bác làm, thì tốt quá chứ ạ. Đấy, bà bảo chân cười, hai bác cháu cùng bàn với nhau đi, bà nó mà biết bác đứng ra làm, thì chắc là mừng lắm đấy. Thế này cháu nha, bà Minh cười giọng âu yếm, cháu để bàn thảo cho bác, mọi thủ tục thì bác và nhà xuất bản lo, Còn chế độ thì đã rõ ràng Thông thường hiện nay Quyền tác giả là 8% giá bìa Nhưng với ba mẹ cháu Thì bác gửi lại 10% Bao giờ sách ra Thì cháu thay mặt ba Đến nhận đoạn bút sách quyền tác giả Có đồng ý thế không? Tiến khách về rồi Bà Bà chân quay lại hỏi Hùng Con thấy thế nào? Tốt quá đi chứ mẹ Hùng khoát tay kêu lên Sự thực, con chưa hình dung nổi các công đoàn con phải làm sao cho cuốn sách của ba gia đời được. Và lại cái gì bây giờ cũng rành rành ra. Mà theo chỗ con biết thì bác Minh ấy nói là hoàn toàn đúng đắn. Còn bác ấy kiếm lãi vào chỗ nào thì không biết. Bà lại cũng không đến biết. Miễn là sách của ba ra mắt công chúng một cách sáng giá, Có một ít nhuận bút mà ta không phải bỏ vốn chỉ việc nhận sách quyền tác giả. Theo con nghĩ, thế là tốt. Bác cần phải có thị giờ làm việc mà con được dành tay để lo công tác và ở chỗ công ty của chú Tấn nữa. Ừ, bà bà chân ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng thế, mấy lần chính mẹ cũng muốn đi tìm gặp một người quen để hỏi xem có thể giúp được việc y nấn không. Sáng nay mẹ muốn con đi photo chính là để đem cho cánh làm sách. Mẹ cũng có nghe phong thanh bác Minh nghỉ công tác phó giám đốc nhà xuất bản và đứng ra làm sách. Thì may quá, chính bác ấy đến. Thôi, cũng xong một việc lớn. Ba con sẽ mừng lắm. Lần trước về bực mình với cách làm ăn của cánh đầu nậu trong tay lại vừa mới có đồng tiền cho nên con hăm hở đòi ôm lấy việc. <cười> Nhưng quả thật không đơn giản. Hùng nói Bây giờ con hồn vốn chung cổ phần với chú Tân là đẹp hơn cả. Còn có bao nhiêu? Ba bảo Trân hỏi 20.000 đô la. Hoài mua cho con. Để con hỏi chú Tân từng ấy có đủ không? Nói xong, Hùng bước vào buồn sách, nhấc ống nghe lên. Có phải chú Tấn đó không? Không ạ. Đúng là tiếng nói dịu dàng ngọt ngào của Mộng Ngọc. Anh Hùng đấy à? Chú Tấn đang cười nhí nhảnh, hát ca chù. Cô bé lại cười giòn tan nũng nịu Em đùa đấy. Chú ấy đang ở chỗ phòng khách, chuẩn bị đón các thương gia Hàn Quốc. Anh cầm máy nhé. Tiếng ống nghe để xuống bàn và tiếng gọi nghe xa xa. Chú Tấn mời chú sang nghe điện thoại. Có tiếng xột soạt, soạt trong máy và... Một giọng ồm ồm dọa dẫm quen thuộc. Hùng hả? Giang mi? Thưa chú, sách của ba cháu sắp ra. Tốt, nhanh hả? Cháu có thể dành tay làm mọi việc rồi. Xin đóng cổ phần vào với chú đây. Được, Giang đấy. 20.000 đô. giọng của Hùng không kém rõ ràng. 20.000 đô thì mần được cái gì Ôi cháu, thế mà ít à? 20.000 đô. Chỉ là con tép. mày tính đi, 20.000 tức là hơn 200 triệu. Nếu đem gửi ngân hàng thì lãi được mấy? Ba triệu là cùng chứ gì, đem bỏ vào đây chỉ bằng muối bỏ xuống biển. Nhưng đối với cháu thì quá to rồi. Ờ đúng, nhưng đó là tiền mặt. Vâng ạ, tiền mặt. Ngoài ra còn có cục mô nữa không? Cục? Ờ, giăng trong túi ni lông trôn ở hốc tường của Mi cũng có răm bảy cục là ít. <cười> bán đi một vài cục là có một cổ phần đàng hoàng chắc. Bán đi, bảo con Ngọc Ánh bán cho. Phải gấp 10 lần số tiền mặt Mi đang có thì mai ra mới mình ăn được. Bật nắp ở chỗ hốc tường, lấy ra vài cục là đủ đấy, nghe chưa, dứa hề, ta cúp máy đây, không mất đi mô mà sợ. Hài, thật, ông chú này quả là một con ma só. Hùng vừa cảm phục và thích thú nghĩ thầm, rồi quay lại ngồi xuống cạnh mẹ. Chú bảo phải gấp 10 lần số tiền mặt của con, hiện có mê xứng đáng đóng của phần. Thế thì đào đâu ra? Bà bảo chân thất vọng kêu lên. Thôi con ạ, mèo bé bắt chuột con, cứ để tiền đấy làm tài sản tôi, cứ làm việc giúp cho chú là đủ khá rồi, ta cũng chẳng cần gì nhiều, so với trước đây thế là quá giàu rồi đấy con ạ. Hồng đi vào buồng trong ngồi xuống cạnh giá sách, chỗ có cái bàn con của bố vẫn ngồi khi cần phải lặng lẽ một mình suy nghĩ. Quả như ông Tấn đoán mò mà đúng. Anh có một cây gói bọc ni lông cuột rẻ, tài sản của cô gái bất hạnh kia để lại khoảng 7-8 viên mà theo kinh nghiệm của anh là đáng giá. Nếu nói theo bọn anh chị, những tay sân ngọc quý, thì thế gian này không có gì cất dấu tốt hơn ngọc. Không biết bao nhiêu là thứ ngọc từ cổ xưa người ta đã biết rất rành về ngọc. Cách thờ, phân loại, đánh giá, và những thợ làm ngọc Trung Hoa, Ai Cập, Ả Rập, Ấn Độ, Anh Quốc, Italy đã có những bí mật nhà nghề như những huyền thoại hấp dẫn nhất. Và bao nhiêu sinh mạng, máu lửa, nước mắt đã đổ xuống vì những viên đá nhỏ kỳ diệu ấy. Có khi người ta chỉ cài vào ve áo một viên nhỏ thay vì phải dùng đến hàng chục cỗ xe để chờ tiền, một hộp nhỏ bằng cả một ngôi nhà năm tầng nếu chỉ để chứa số tiền mua viên ngọc đựng ở trong đó. Riêng điều đó đứng về vận trù học thuận túy đã có giá trị biết bao nhiêu rồi. Cái số những viên ruby anh đang có trong tay, nếu thay bằng tiền giấy loại 10.000, thì có thể đựng vào đâu? Hay có thể dùng cả một đoàn tàu như cánh buôn ngọc vẫn nói? Hùng không dám nghĩ, như thế nghĩ đến, chúng sẽ bay biến đi, khác nào một giấc mơ. Chỉ biết rằng anh đã chia ra nằm ba, và khi không có ai ở nhà, Hùng đã chọc thùng bờ tường nơi kín đáo nhất. Ba lỗ nhỏ cho vào trát kỹ, ngụy trang lại cẩn thận, để khi cần anh moi ra một chỗ lấy để sử dụng. Có thể anh sẽ phải lấy ra một vài viên. Chú tấn quả là con người tài giỏi phi thường. tội nghiệp phi cố chấp, không, nàng bất hạnh. Anh may mắn, hoàn toàn là số phận. Rồi đây anh sẽ làm gì cho nàng, cho mẹ nàng, và anh sẽ dùng số tiền ấy vào mục đích cao cả giúp cho đời, để trả ơn nàng. Nhưng rồi một ý nghĩ khác ập đến trói hết cả những ý nghĩ não nề và cao cả trên. Phải cảnh giác với thằng Đông Dỗ, không biết những gì đã xảy ra đấy, sau sự biến mất một cách đột ngột của hai con người, anh và Phi Khố Trấp. Nhưng cảnh giác như thế nào thì Hùng không hình dung ra được. Lắm lúc anh thấy hoang mang, nhỡ ra, phải nhỡ ra, và trong hốc Hùng được phát ra rồi bị xóa đi bao nhiêu cách phải làm để tự vệ mà cuộc sống và nhất là những cuốn sách trinh thám đã cung cấp cho anh. Đến chiều thì Ngọc Ánh sang về vội vàng. Chủ tán điện thoại cho biết, Em cần bán món gì đấy để lấy tiền nóng cổ phần ở công ty chú ấy à? Chị chờ em một chút nhé. Hùng đóng cửa cài tên kỹ đưa Ngọc Ánh nơi chỗ kinh đáo, rồi đi cậy chỗ giấu gói ni lông dễ lấy nhất để xuống bàn trước mặt Ngọc Ánh. Chị đánh giá xem hai viên này. Ngọc Ánh mở ra, một viên bằng hạt lạc, một viên to hơn hạt ngô và cần lấy viên to. Chị có cần kiểm tra bằng máy không? Hùng thì thầm, Ngọc Ánh mỉm cười lắc đầu đưa viên đá lên ngang mắt soi qua ánh sáng cửa sổ. Viên này hỏng, dạn nhiều quá. Rồi bỏ xuống nhặt viên thứ hai đưa lên soi. Một màu hồng nhạt dịu dàng tuyệt đẹp óng ánh, gương mặt Ngọc Ánh thêm vẻ kiều diễm. À, chị kêu lên một tiếng rồi khe khẽ run rẩy. À chà, rồi hạ xuống để viên đá nhỏ hơn bằng hạt lạc giữa lòng bàn tay. Ở viên của chị không có viên nào sánh nổi. Đúng 42 cara. Sao? Hùng hồi hộp hỏi như thở. Viên này vào loại tuyệt hảo. Ngọc Ánh nói đôi mắt như cắm vào viên đá nhỏ óng ánh. Chị có thể uh, cắt nghĩa rõ hơn. Hùng hồi hộp nói, ngọc bánh xua xua tay như bảo để yên cho chị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Một lúc sau mới nói nho nhỏ, hoàn toàn trong suốt và đồng nhất. Loại màu máu chim bồ câu này là loại quý nhất, khách quốc tế truộng lắm. Chị giá bao nhiêu? Chính xác thì chưa rõ, giá cả lên xuống bất thường, lại còn gặp khách hay không nữa. Dũng sai ca lớn, nhưng viên này thì có giá lắm rồi. Chị có thể xác định được như thế thôi à? Xác định được chứ? Em tưởng là phải dùng đến phương tiện kỹ thuật hiện đại. Những thợ làm ngọc cổ đại bằng kinh nghiệm và tài nghệ của mình đã đạt đến trình độ nào mà đến nay vẫn làm các nhà kim hoàn giỏi nhất phải kinh ngạc. Ngọc anh nói, mình mê viên đá trong những ngón tay đẹp, trong đôi đơn giản và sù sụi thế này nhưng khi đã mài rũ rồi thì tuyệt trần. Các ông hoàng bà chúa mê chơi ngọc không phải không có lý. Ngọc đẹp một phần lớn còn là nghệ thuật mài rũ nữa đấy chứ. Ôi chao, dân đào đá đã phí phải mất bao nhiêu cơ mua bán nào ảo. Chỉ thường em cũng biết nhiều. Có biết, nhưng mà biết chung chung. Ở chỗ em hồi ấy có nhiều tay ma lắm. Giá cả xanh xòi, nhưng mà chúng em không biết gì đâu. Vì vậy coi như chỉ bán được một phần nhỏ. Bọn thợ chạy, bọn chuyên nghệ ăn hết. Hoài của. Ngọc Ánh chép miệng và thở dài. Bao nhiêu tài sản quý giá rơi vào tay bọn bất lương. Ở chỗ em nghe nói có đứa bán Virobi hơn một tỷ. Còn răm 300 triệu là chuyện bình thường. Trời, tiếc thật. Dễ thường chưa bao giờ em trông thấy một viên ngọc thành khí, chưa? Rồi khi xem, em sẽ hiểu câu, ví, đẹp như ngọc là không hoa. Ngọc ánh rửa tay vào má, chớp mắt, cặp mắt đen nhánh. Xung quanh chuyện ngọc có hàng ngàn huyền thoại lý thú, đó là chưa kể ở cấp độ tâm linh. Có ngọc trong nhà, mang ngọc cho người, coi như mang bùa hộ mạnh nữa kia đấy. Nếu không cấp thiết lắm, thì em chưa nên bán viên ngọc này đi. Nhưng em đang cần tiền đóng cổ phần chỗ trúc tân chị sẽ đảm bứng cho cậu. Nhưng đừng bán đi. Không bao giờ lại có thể có được một viên như thế này nữa đâu. Dù cho sau này em có giàu nhất nước. Chính người nghèo mới là kẻ mất đau. Còn kẻ lắm tiền thì không phải ai cũng có được. Lại còn nhờ ở cái lộc trời cho nữa. Thật là phí phạm. Cái dân đào đãi vừa rồi bỏ mất những thứ không bao giờ có. Để ôm lấy một đồng tiền chỉ đáng một phần nhỏ giá trị của nó thôi. Đột nhiên Hùng dậm chân xuống đất. Thế thì vừa qua ai mất không biết bao nhiêu mà kể. Một viên con con như hạt ngô xám ngoét như đá dăm mà những 200 triệu thì bán vội và chúng nó đều như thế, thậm chí nghe hồi mới có chuyện đào đáy có viên bằng hạt lạc mà chỉ bán trên 1 triệu đã mừng đến sừng mắt đến rồi. Trao vui tiếc tiếc quá. Chỉ có thể mài cho viên ngọc thành khí được không? Hùng háo hức. Không không. Ngọc Ánh lắc đầu nhẹ nhàng nói. Để thế này mới đắt giá này. Ấy là nói về phương diện mua bán thuần túy. Bọn thương gia cỡ bự thích mua ngọc vào dạng nguyên sơ thế này. Còn các bà mệnh phụ thì lại mê ngọc chút rồi, kỳ tình là mất giá đi rất nhiều. Theo ý chị thì ta chỉ nên xử lý viên ruby này như thế nào?" Hùng dè dặt, cư dự lấy. "Ngày mai chỉ đưa cậu lên viện và phòng kiểm tra. Ở đấy không thiếu các phương tiện hiện đại xác định chất lượng, thể khối trọng lượng với độ chính xác gần như là tuyệt đối." Cậu sẽ hiểu, phải bán đi, tiếc tiếc chừng nào. Còn tiền thì cậu cần bao nhiêu? Chú Tân bảo phải gấp 10 lần số tiền mặt em hiện có. Nghĩa là bao nhiêu? "Hiện em có 20.000đ." "20.000?" 20 Ngọc ánh thì trầm và suy nghĩ. "Thế thì cũng nhiều đấy." nhưng chú tân vốn là hay phóng đại trung trung, chưa năm lần trường ấy đóng cổ phần là đẹp quá rồi, cứ bảo rằng chỉ 100.000 trăm thôi, chắc chú ấy đã sừng sốt lên rồi cơ đấy. nếu tính bằng tiền Việt Nam thì quá bằng tiếng sét ngang tay. tóm lại theo ý chị nên để viên ruby này lại làm của gia bảo chung cho gia đình ta, còn tiền thì chị có thể chạy tạm cho cậu, sau này đi làm ra cậu hoàn lại. nhưng cậu xem thật kỹ cách làm ăn của chú tấn. Chứ ông tướng ca chủ ấy có thể ném cả công ty lẫn ngọc đá và tiếng cười câu hát đấy. Nhưng em thấy chú ấy làm ăn thông suốt táo bạo và có hiệu quả lắm. Cũng có thể lắm. Ngọc ánh gói hai viên đá vào mảnh ni lông đưa cho Hùng và đứng lên. Ý của chị là như thế. Còn muốn xem thế nào là chất lượng của Ngọc kể cả giá cả thị trường thì em lên viện sẽ rõ. Hỏi thật nhá, em còn có viên nào nữa không? Suýt nữa thì Hùng bột miệng còn những mấy viên nữa chị xem hộ nhưng kịp dừng lại lắc đầu có vẻ buồn Ôi, chỉ có trường ấy. Một viên này cũng đã là hiếm rồi. Câu giữ lấy. Ngọc Ánh định bước ra thì Hùng chợt nhớ điều cần hỏi. Còn chuyện anh khô ấy mà. Rồi, rồi. Ngọc Ánh cười ngặt ngẽo. Chị hiểu rồi. Hôm sau sẽ nói. Chị đang vội sang chỗ thằng nhím đây. Ngọc Ánh đi rồi. Hùng đem cái gói ni lông nhỏ xíu ấy nhét vào lỗ cũ trong bức tường. Dùng mấy cái ghế che lại. Lấy một điếu thuốc lá châm hút. Nằm lăn xuống giường. Chào ôi. Mấy năm qua người ta vứt đi một cách hồn nhiên hàng trăm tỷ đồng và bọn ma quỷ từ đâu đến cuỗm rồi bay biến mất. Chính nhóm của anh cũng bán đồ bán táo không ít. Biết đâu trong đó có viên còn đắt giá hơn nhiều. Thì chính cách đây nửa tiếng anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ có giá hay không có giá đấy thôi. Bây giờ trong ấy có lẽ đã đảo sới thanh bảnh lên cả rồi là các cơ quan nhà nước đã nhào đến. Thế là xong. Chà. Phi khổ cháp. Nguyễn Thị Ngọc Liên. Tội nghiệp cô. Nếu có ảnh của cô, mình sẽ thắp cho cô một nén hương. Nhất định, một ngày không xa, mình sẽ thực hiện lời trăng trối của cô ấy. Tội nghiệp, cô của ấy mình mới có ngày nay. Trong hai cái gói kia nữa, biết đâu. May quá. Chị Ngọc Ánh... Tiếng chuông gọi cửa cắt đứt dòng suy nghĩ đầy phấn khích của Hùng. Ông bảo chân về về mặt vui tươi. Ba! Hùng chào. sắp của ba con gửi đi rồi. Tốt! Ông bảo chân mắc mũ lên vách. Các anh ở nhà xuất bản có nói gì không? Không ạ. Hôm đi pha trà. À sáng nay có Bác Minh ở nhà xuất bản P đến. Ba có biết Bác Minh? Ông bảo chân nói đưa chén trà lên miệng nhưng lại bỏ xuống. Ba gây đến chắc là muốn làm cuốn sách ấy của ba. Vâng ạ. Thế thì tốt. Mọi chế độ ba gây lo hết. Ba cũng đã làm việc với Bác Minh. Hồi bác ấy còn phụ trách nhà xuất bản. Đó là một người phúc hậu, có thể tin cậy được. Còn cuốn từ điển tiếng nghệ nữa. Ba uống nước đi. Hình như ba vừa có cuộc họp gì thú vị lắm. Thú vị, âm bảo chân cười. Thật là thú vị. Người phụ trách về dịch thuật mà không hiểu chút gì về dịch cả. Thậm chí một ngoại ngữ cũng không. Thành ra cãi nhau như vạn mồ bò. Mấy bản dịch đưa ra để xét giải thường thì dịch sai hết. Mấy cuốn sách viết về các thi hào thế giới thì toàn ý kiến chủ quan. Sai hết sự thực. Hóa ra anh trột thì trộ anh mù. Thầy bà có ý kiến gì không? Bà đã rút được kinh nghiệm rồi. Im lặng và nghe. Rồi ông cười nhấp một hụm trà, tự khen mình. Âu là im lặng cũng là một ý kiến. Tranh cãi và phát biểu làm gì, chỉ tổ gây kết oán. Tốt nhất là về nhà, đóng cửa lại mà làm việc. Nếu không thì đi chơi với thằng Nhím, bộ ích hơn. Ông dừng lại, suy nghĩ một lúc, xoa xoa tay vào má và nói tiếp. Lại còn đại biểu của các nhà xuất bản nữa. Họ công khai thú nhận một cách hồn nhiên rằng đội ngũ biên tập hoàn toàn mít đặc về cổ văn, nhất là văn ngôn Trung Hoa. Còn anh Pháp Đức thì lõm bõm, vơ được cuốn sách nào, hoàn toàn tin cậy vào dịch giả, mà dịch giả cũng không mấy người tinh tường. <cười> Hóa ra khi sách in ra đều đại khái cả, còn xem mấy ai hiểu nổi ly tao, tả chuyện, mấy ai dịch đạt sách vía, còn những vị cực giỏi, uyên thâm, thấu đáo, nâng giấc từng từ, từng từ ý, quý trọng từng chữ như đáy vàng, thật hiếm. Học cho được một ngoại ngữ đâu có dễ dàng gì Nhất là để dịch những tác phẩm văn học lớn Những sách triết học 5 Năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm Chắc gì đã dịch nổi Những túc nhò thì bị quy cho là mọt sách Tầm trương trích cú Bị đầy vào dĩ vãng rồi Rốt cuộc chỉ còn lại những anh trai trai Thì vào hàng điếc không sợ súng Dịch bừa lấy tiền Và không ngay đủ sức đủ công ngồi Mà vạch lá tìm sâu nữa Để làm gì? Ai coi ra gì? Không khéo chỉ gây ra lắm kẻ thù, thế là xong chuyện. Chào ôi, phí phạm mất bao nhiêu đầu óc. Hùng mật cười về sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ mấy phút trước đây, chị Ngọc Ánh còn tiếc rằng bao nhiêu Ngọc ruby làm cho nhà Kim hoàn loại cỡ thế giới phải kinh hoàng mà bán rẻ như cho. Cả một vùng đầy Ngọc Quý mà không khai thác được một xu, mạnh ai đấy cướp, tan hoang tanh bành hết. Thật giống với chuyện sách vở kiến thức của ông bố đang nói, hay thật. Thôi thì à, mạnh ai nấy chạy tôi con ạ. Ông bảo chân nói như tự nói với mình. Tốt nhất là trở về với bản thể mặc nhi thôi chi. Im lặng mà sấm sét vậy. Làm được cái gì nghiêm túc cho mình thì làm. Có giá trị thì cuộc đời chấp nhận. Nói xong, ông đi vào buồng sách, ngồi xuống bàn, cầm lấy bàn thảo. Mình này. Ông nói với bà vào sau buổi cơm chiều. Bàn thảo cuốn tự điện tiếng nghệ mình thấy thế nào. Theo em thì còn phải xem lại ví dụ chữ chém tiếng phổ thông là lém chém chính tiếng phổ thông là lém lịnh chém lèm lèm là tiếng nói hàng ngày khi người ta muốn phê phán ai đó nói huyên thuyên nói lên nóng không nề ai cả bất chấp vài trái gì hết nói chém lèm lèm hoặc chữ chẹt tức là chỗ nứt vỡ thành hang hốc thành những cái vực sâu hẹp nguy hiểm suy rộng ra còn có nghĩa là chỗ sơ hở của đối phương có thể đánh hoặc cải bẫy lừa trẻ em chẳng hạn. Theo em thì con về ra công thêm nữa, nếu cần mình phải về thăm quê một chuyến, đi sâu vào dân mà sưu tầm bao nhiêu từ rất hay đang mất dần đi nữa. Cuốn từ điển mà làm công phu thì hay lắm. Đúng thế, ông Bảo Tân tư lự, đúng là trưa nên vội. Anh có ý nghĩ thế này, mình từ quê hương nghèo khổ, gió lạo ra đi, viết ngũ cá nhiều Nhưng thực sự cống hiến chút gì cho nơi ấy thì tùy chung là chưa. Anh muốn nếu nhà xuất bản trong ấy cũng nghĩ như mình thì để cho họ in cũng là một việc làm tốt, ta cũng già cả rồi. Làm lúc em cũng nghĩ như vậy, bà Bảo Trân nói nhỏ, giọng ngồi ngồi, không hiểu ý nhà xuất bản trong ấy thế nào. Anh chắc là họ hoan nghênh thôi, ông Bảo Trân nói không mấy tin tưởng. Kinh nghiệm cho ông những bài học cũng khá sâu sắc sinh động rồi, để anh viết thư hỏi. Nếu họ hoan nghênh thì tốt, nếu công ta xuất bản ở ngoài này. Chẳng qua là mình tỏ một tấm tình chân thành với quê hương, còn họ nghĩ như thế nào quyền họ. Vấn đề là chất lượng công trình. Mình giúp tôi nhé. Trong buổi họp hôm nay, có nhà xuất bản hỏi tôi có dịch phẩm nào không? Có lẽ tôi phải dày gấp cây phùng mộng long đây. Bảo tân Hùng sang mời ông Trác đến. Tôi dịch thẳng ngay để bác ấy đánh máy luôn. Mấy hôm nay hết việc, bác ấy còn nghỉ. Hùng ơi! Bà bảo chân gọi và đứng dậy đi ra phòng ngoài. con ra mời bác trác, ngày mai sang giúp bà nhé. Hùng đang nằm dài đọc sách bỗng ngay dậy đi xuống gác. Một bóng người đứng dưới chân cầu thang. Ai đây? Hùng hỏi và kêu lên. Bội Hoàng, Bội Hoàng sao lại đứng đây? Đến gác đi. Em còn chờ Hoài, Bội Hoàng đáp. Hôm nay chúng em làm thêm vi tính về muộn. Hoài đang ghé mở hiệu mua gì đấy. À, Bội Hoàng lên gác đi. Hùng nói, anh về sang nhà trác đây. Sao máy gửi rồi hả? Vừa lúc ấy có tiếng quốc lạch cạch Hoài từ đằng xa đi lại Giọng mừng rỡ Kìa anh Hùng Anh đi đâu? À Tao sang bắt chác Bảo Mai sang làm việc giúp ba Cuốn sách của ba Thế là có thể ra đời rồi Thôi lên đi Hoài cầm hết tay Hùng thì thầm Anh đi cùng với Bội Hoàn nhé Rồi nói với cô gái điều gì đấy Xong bước nhanh lên cầu thang Để hai người ở lại với nhau Tối hôm qua em đến Nhưng mà cả nhà đã ngủ cả rồi Bội Hoàn nói Thế là em trở về Hùng hỏi và đi vào một lối nhỏ Dưới bóng cây um tùm không Em còn đứng một lúc lâu nữa, Bội Hoan không giấu giếm, sao em không lên bấm chuông? Ôi, bấm chuông, anh chẳng nhảy ra mà đuổi em đi ư? Bội Hoan ngúng nghịt. Ừ, cô này chân chất lắm, một tiếng nói trong lòng bảo với Hùng như thế, "Chà ôi đuổi em ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya, em lại vừa mới đi xa về." Hùng nói, "Ba mẹ và anh nhận được quà của Bội Hoan rồi, anh nên dùng cặp kính đổi mấu ấy, có lẽ hợp với khuôn mặt của anh đấy." Anh có bao giờ dùng kính đâu, nhưng cũng thử xem. Sáng thứ hai, anh sẽ đi làm việc ở hai nơi Chỗ bệnh viện và chỗ công ty. Chuyến đi của bội hoàn có thu hoạch được gì không? Chẳng có gì về hàng hóa. Ở ta rẻ hơn nhiều. Em báo cáo về lý thuyết. Dùng laser vào y học. Dùng laser vào y học à? Hùng kêu lên vui vẻ. Thế thì hay quá rồi. Hai người đi đến núi rẽ vào dãy nhà bắc trác và đã nghe xa xa thấy tiếng gõ máy chữ lách cách. Hùng nói. Em cho anh một lát. Anh dặn ông già này một câu thôi nhé. Chỉ mấy phút sau. Hùng trở lại. Ta về đi. Em chưa muốn về bội. Bội hoàn nũng nịu.